Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mũi mày điếc hay sao ấy? Phòng này làm gì có mùi? Tao ghét mùi tỏi, cả đời có ăn đâu? Sao mà có mùi đó được? Bà ta vừa nói vừa lại gần chiếc giường Tính lấy cái gối và tự tay làm quen cho cô gái mới quen và vừa ra tới nơi khả tình Mới sực nhớ ra vội thét lớn Đừng đẫm vào Bà bà lập tức khựng người Cô vội vàng kéo bà ấy ra xa tiền tay Lấy cái ghế gỗ bước thẳng lên giường, ngay lập tức từ giường bùng cháy dữ rộng. và bà, bà mặt cắt không có giọt máu nói lắp bắp, sao sao lại thế này? Bà vừa nói dứt câu, thì bỗng nhiên cả người bà ấy cũng bùng lên ngọn lửa, trong những mắt bà bà bị đốt đỏ rực như ngọn đuốc sống, tình huống quá cấp bách. Cả tình chưa kịp phản ứng bà ba gào thét dữ dội, cả hai người họ vội lao nhanh ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, bà ấy đã ngã quỷ xuống đất.